Cô ấy sống rất tốt, tôi về thăm ba của mình rồi sẽ quay lại với cô ấy Từ bây giờ đừng hỏi thăm vợ người khác như là vợ của mình nữa Tôi hỏi anh cối đang ở đâu Đình Dương giất tay Minh Thành khỏi cổ áo của mình mỉm cười đáp Cô ấy nhắn anh, tất cả chỉ là lừa dối Cô ấy không bỏ tôi, chúng tôi không ly hôn Hai người không thể là vợ chồng được Anh và cô ấy là anh em, không thể lấy nhau được Anh những tưởng Đình Dương sẽ bất ngờ, nhưng anh ta lại cười cợt. Anh điều tra sai rồi. Đừng thương nhớ vợ người khác nữa. Hai người chấm dứt được rồi đấy. Tôi biết ghen đấy. Đình Dương đẩy Minh Thành ra lạnh lùng rời đi. Khuôn mặt người đàn ông bỗng chốc trở nên lạnh băng không cảm xúc. Thư ký mạnh mở cửa xe, nhưng Đình Dương chưa kịp lên thì đã ôm ngực, ngã xuống đất với máu nhuộm đầy bàn tay. Lâm Sàn chạy được lên sân thượng thì đã thấy Giai Ngọc khoác ba lô quay người đi xuống, cô hốt hoảng níu tay. Chị, chị đã làm gì thế? Anh ta chết rồi. Ai cơ? Đình Dương sao? Cô ngó xuống, ánh mắt sợ hãi lẫn hoảng sợ khi dưới sân bệnh viện, bác sĩ đang súng vào một người đàn ông với máu chảy loan cả một vùng. Giai ngọc lạnh lùng đi xuống, Lâm Gian còn thấy trong đáy mắt long lanh nước. Chắc hẳn chị ấy đã đau lòng đến chết khi nhìn mẹ mình chết thảm dưới tay người đàn ông mà bản thân từng cứu sống. Lâm San không hỏi nhiều mà cứ lẽo đẽo theo sai Ngọc, cô sợ chị ấy sẽ nghĩ quẩn mà làm ra những hành động không đáng. Người của Đình Dương đã có mặt vây kín bệnh viện tìm kẻ tình nghi, còn anh ta chắc được đưa vào cấp cứu. Giai Ngọc kéo Lâm san vào một phòng bệnh, cô gái bên trong vừa ăn cháo vừa cười. Giai Ngọc, từ bao giờ cô đi giết người, lại mang theo bên mình một con nai nhỏ vậy? Cẩm Tú ngừng ăn, ném cho Lâm San một bộ quần áo bệnh nhân. Họ vừa thay xong thì cánh cửa phòng bật mở mà chẳng có bất kỳ tiếng gõ cửa nào. Giai Ngọc đang đút cháo cho Cẩm Tú quay ra cáu. Đây là bệnh viện, các người muốn gì? Cô Giai Ngọc, tại sao cô lại ở đây? Các người biết tôi sao? Tôi thăm bạn ốm không được đến viện sao? Lâm San vừa ngủ nên nằm im, chẳng bị bệnh mà cũng phải truyền dịch mà cô thì chúa sợ mấy cái kim nhọn này. Các anh làm gì mà xông sọc vào phòng bệnh thế? Cậu chủ vừa bị bắn Nên chúng tôi đang tìm hung thủ Cô có thấy ai khả nghi không? Sai Ngọc vừa bất ngờ làm rơi chiếc muỗng trên tay xuống Trao bắn tung tué lên người cẩm tú Bị bắn sao? Bây giờ anh ta thế nào rồi? Hiện đang trong phòng cấp cứu Nhưng thư ký mạnh nói Vị trí đạn nằm nguy hiểm Xin phép cô, chúng tôi đi tìm người Ờ đi đi, tôi sang chỗ anh ta ngay Ba nằm viện chưa biết sống chết Nay lại tới con Cầm tú nhìn Giai Ngọc mà cười sảng trong lòng nhưng phải cố nhịn, cả hai người họ nằm viện đối mặt với tử thần, không phải là một tay Giai Ngọc gây nên sao. Ngay khi bọn chúng rời đi, Lâm San rút dịch truyền nhảy xuống chỗ Giai Ngọc ánh mắt sợ hãi. Chị, chị ra tay với ta thật sao? Người đó đúng là Đình Dương à? Ừ, em ở đây, lát gọi người yêu đưa về, chị đi đây. Đợi em, chị đi đâu em đi đấy. Đừng có theo chị, nguy hiểm lắm. Em không sợ. Chị Tâm nói thời gian trễ đi vắng, em phải ở cạnh chị, không nhỡ chị bỏ bọn em lại thì sao? Giai Ngọc cười xòa cảm động, cô chẳng còn ai thân thích để lo lắng cho mình như vậy. Có hai người bạn thực sự đáng giá, cô đợi lâm san rồi nhắc cẩm tú. Lão Dũng đi tù rồi, mấy cái xác minh thương tích do lão gây ra của cô, tôi đã gửi đi tố cáo. Đợi ngày lên tòa, cô ra làm chứng nữa có dám không? Cô nghĩ tôi nhắc chết thế à? Hai cô đi đi, cẩn thận một chút, khi nào xuất viện tôi sẽ liên lạc cho tôi gửi lời hỏi thăm mẹ cô." Lâm San vừa định trả lời liền bị Sai Ngọc kéo nhanh đi, cô còn cảm nhận được tay chị ấy run dày khi nhắc đến mẹ, cô đã sai rồi, đáng lẽ phải nhớ lời Lạc Tâm dặn mà kịp thời ngăn cản hành động trong lúc đau lòng của chị ấy, vậy mà vẫn không kịp, nếu thực sự Đình Dương chết thì Sai Ngọc sẽ thế nào, cô chỉ mong đây là một giấc mơ mà thôi, cô cầu nguyện cho Đình Dương không chết, hắn phải đối diện với pháp luật với tội lỗi của mình chứ đừng kéo Giai Ngọc trở thành tội phạm giết người. Suốt mấy ngày liền, Lâm San ở bên cạnh Giai Ngọc không rời nửa bước, không người thân thích nên đám tang của mẹ Giai Ngọc diễn ra trong lặng lẽ, chỉ có Minh Thành đi viếng và cũng hỗ trợ họ làm thủ tục. Vì Đình Đức là em trai của Đình Dương nên Lâm San cũng không cho anh biết. Đứng bên ngôi mộ mới, Lâm San nhìn Giai Ngọc vật vờ như một cái bóng, cô ấy chẳng khóc, chẳng nói gì, chỉ lặng thinh nghe lời cô và Minh Thành. Minh Thành thấy trời đổ mưa thì xuống khỏi xe mang ô tiến về phía hai người họ. Trời mưa rồi, để tôi đưa hai cô về Anh ta chết chưa Cuối cùng, Giai Ngọc cũng chịu lên tiếng Nhưng là để hỏi về Đình Dương Lâm Săn nắm tay cô ấy nhẹ an ủi Chị, anh ta sẽ phải trả giá Sau khi công an điều tra ra Chẳng có cái giá nào cả Họ sẽ không điều tra gì hết Họ không làm được gì anh ta đâu Em nhìn đi Khúc đỉnh anh bao nhiêu tội Mà bây giờ vẫn ung dung nằm đấy Chẳng có bất kỳ kết luận nào Người ta có vì mẹ của chị mà đắc tội với họ không Bên pháp y nói Mẹ chị tự tử chết Thì sẽ điều tra ra cái gì chứ Nợ mạng thì phải đền mạng Anh ta chưa biết sống chết thế nào Vẫn đang hôn mê Minh Thành xen vào cắt đứt lời của Giai Ngọc Anh đặt tay lên vai cô nhắc nhở Giai Ngọc Giết người không phải là cách đâu Tôi sẽ giúp cô theo kiện Nếu như cô có đủ bằng chứng Anh ta giết hại mẹ cô Nếu anh ta chết Cô cũng không thoát được tội chết đâu Đừng lãng phí cuộc sống như vậy. Cuộc đời tôi còn gì để hối tiếc. Sống cô đơn ám ảnh đau khổ thì có là cuộc sống không? Tôi chỉ có bà ấy là người thân duy nhất. Sống còn chẳng biết mình là ai. Vậy mà anh ta lại ra tay với mẹ tôi. Tại sao không tìm tôi để trả ân oán? Anh ta có biết tội ác mà lão giả kia gây ra Không. Thủ hận hẳn lên đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước Sau bao ngày nỗ lực Thì dai ngọc chính thức bị quật ngã Minh Thành vươn tay ra đỡ lấy dai ngọc Ngất xỉu nhấc lên đi về xe Thầy đưa chị ấy về nhà em đi Không tới bệnh viện sao Không cần đâu Em sẽ em sóc cho chị ấy Bây giờ chị ấy cần một nơi mang lại cảm giác bình yên để bình tĩnh lại Hiện tại thầy đừng nói với chị ấy Đình Dương đã thoát chết Nếu không em nghĩ là chị ấy sẽ liều mạng một lần nữa đấy Mình Thành khẽ thở dài lái xe rời đi Anh cũng đang muốn Đình Dương tỉnh lại Để hỏi hắn dấu lạc tâm ở đâu Anh đã truy tìm khắp các khách sạn ở Sydney Với tên của hai người họ Nhưng đều không có Khiến cho anh sốt ruột đến đứng ngồi không yên Ban đầu anh đã nghĩ họ là anh em Thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn Nhưng Đình Đức lại khẳng định Đình Dương không phải là con trai của người có tên là Đỗ Hỏa Như Cả hai anh em họ Là con trai của Khúc Đình Anh Và vợ sau của ông ta Vậy đứa con chung với vợ cả là ai? Hiện đang ở đâu không ai biết. Bảo sao khi anh thông báo, Đình Dương lại không chút bất ngờ. Người của anh sắp lật tung Sidney mà vẫn không có bất kỳ tung tích nào của lạc tâm. Anh rất khó chịu khi cô bạt vô âm tín. Còn Đình Dương lại trở về khi mắt đã nhìn thấy. Rồi chưa kịp làm gì, thì anh ta lại bị Gia Ngọc ám sát. Bây giờ mọi thứ đều như đi vào đường hầm tâm tối, không có đường đi ra. Về đến nhà Lâm San Minh Thành đưa Gia Ngọc vào nhà rồi nhắc cô. Có lẽ Giai Ngọc vẫn phải ra đầu thú Anh ta không chết Nên chỉ cần không truy cứu Thì cô ấy sẽ không sao Tôi sẽ giúp cô ấy chạy án Nếu Đình Dương nhất quyết truy tố Hoặc chúng ta cùng phạm tội là tòng phạm che giấu Và tôi sẽ đưa Giai Ngọc rời đi Em không tin Đình Dương Anh ta sẽ ép chết chị ấy Đầu thú là con đường chết Nên em sẽ che giấu Em không cho chị ấy đi gặp cảnh sát đâu Được rồi Vậy thì hãy chăm sóc cho cô ấy Tôi sẽ ngấm ngầm lo thủ tục Đổi tên giấy tờ, đưa cuối ra nước ngoài Trước khi đình dương tỉnh lại Điều khiển được mọi việc Anh ta không đơn giản để đối phó đâu Nhưng hai người hãy tin ở tôi Sau khi giúp Giai Ngọc Tôi sẽ đưa Lạc Tâm rời khỏi anh ta bằng mọi giá Thầy sẽ đối đầu bên ta sao Không thể là bạn thì đành làm kẻ thù thôi Cô nghỉ ngơi vở cạnh cô ấy đi Nếu Giai Ngọc đồng ý thì hãy gọi cho tôi ngay Vâng, em cảm ơn thầy Không có gì, tôi làm vì Lạc Tâm cuối mang ơn Giai Ngọc Nên tôi thay cuối ấy trả nghĩa thôi Sai Ngọc sốt cao, ốm mê man hai ngày liền, ông bà Lâm cũng thay Lâm San lo lắng chăm sóc, gọi bác sĩ đến tận nhà khi Lâm San không chịu đưa Sai Ngọc đi bệnh viện. Lúc này tại bệnh viện, Đình Dương cũng tỉnh lại sau khi hôn mê gần một tuần. Gọi bác sĩ đi. Thư ký Mạnh ra lệnh cho vệ sĩ ra ngoài cửa phòng bệnh. Xin lỗi anh, là do tôi sơ suất nên mới để. Không sao rồi. Đình Dương nói giọng còn khói nhọc, nơi ngực trái đau buốt chưa thể cử động. Bác sĩ vào thăm khám thở phào nhẹ nhõm vì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch dặn dò. Hai viên đạn găm sát gần tim nên cậu bị mất máu nhiều. Bây giờ cố gắng tĩnh dưỡng để khỏe lại. Mạng của cậu lớn khi chiếc bật lửa trong túi áo đỡ cho cậu hai viên đạn nữa. Không thì cậu đã chắc chắn nhận vé đi thăm Diêm Vương rồi. Cảm ơn bác. Còn ba tôi sao rồi? Ông ấy cần về tìm được tim phù hợp để thay. Nếu không thì khả năng sống không còn bao nhiêu thời gian nữa. Suốt một thời gian dài, thuốc trợ tim không uống và maze huyết thanh bị giảm đột ngột khiến bệnh nhân có thể bị đột tử. Tôi đang đưa mẫu xét nghiệm kiểm tra để tìm nguyên nhân. Chắc chắn có ai đó đã tác động đến thuốc uống và sử dụng thực phẩm có chứa quá nhiều cholesterol trong một thời gian dài, dẫn đến tình trạng sơ vỡ động mạch gây tắc hoàn toàn hoặc bán phần dòng máu chảy. Bây giờ cách duy nhất là phẫu thuật thay tim. Cháu hiểu rồi, bác đừng nói với ông ấy, cháu sẽ tìm cách. Cậu nghỉ ngơi đi. Thần chết không nương tay nhiều lần đâu. Đình Đức vừa hay đến cửa phòng bệnh, anh nghe hết những gì mà bác sĩ nói. Ông ta là bác sĩ thân cận của gia đình, vậy mà từ hôm anh ở viện trăm ba thì không hề nói cho anh. Anh cư ngỡ bệnh tim của ba tai phát có chủ đích để lùi vụ án kinh tế kia. Người có thể làm tất cả những việc như bác sĩ nói, ắt không thể là ai ngoài dai ngọc. Thực chất cô ta là ai? Vì sao lại hại ba anh trong khi ông chiều cô ta như vàng vậy? Thân phận của Gia Ngọc là con số không tròn trĩnh cô không hề có bất kỳ thông tin nào về bản thân đáng lưu tâm cả. Một cô gái lớn lên ở trại trẻ mồ côi, giành được học bổng từ lớp 8, học hết đại học ở Singapore về nước. Thứ đáng lưu ý nhất là cặp đại gia lấy tiền, nhưng sau một thời gian anh gặp và qua lời Lâm Gian nói, thì anh nghĩ cô ấy chỉ cố tình tạo ra scandal như vậy để tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho mình thôi. Rời khỏi bệnh viện, anh gọi cho Lâm San nhưng cô không nghe máy, liền hướng thẳng nhà ba mẹ vợ đến. Ông bà Lâm đón tiếp con rể nhưng lại nói dối anh là Lâm San không có nhà. Cô chú có thấy cô đi cùng với Gia Ngọc không? Cả tuần nay cô tránh gặp mặt cháu. Không nhớ ra thì có sao đâu. Sao lại tránh mặt chứ? Ông bà Lâm không biết, con gái vợ quên Đình Đức làm gì, mà đợt này còn cứ dính lấy gia ngọc, không giải thích, chỉ dặn ông bà đợt này sẽ không gặp nếu con rể tương lai đến tìm. Dầu thối ruột, nhưng con gái đã dặn nên ông bà buộc phải nói dối, nó đang muốn thử thách gì người ta không biết nữa. Khi nào cô ấy về, cô chú gọi cho cháu được không? Được được, yên tâm sẽ gọi. Đình Đức thất hiểu ra về Anh về nhà để tìm Giai Ngọc Hỏi cho rõ ngọn ngành Thì cửa bên ngoài đã thay khóa Anh ấn chuông in ỏi Rồi cũng có người nghe thấy Nhưng người này rất lạ Nhà anh chẳng có người làm nào như vậy Bác là giúp việc mới sao Anh lạ lẫm hỏi khi người kia đứng bên trong tòa nhà trần trừ không mở Giúp việc Cậu bị điên à Tôi là chủ mới của ngôi nhà này Cậu là ai Muốn tìm gì ở đây Đình Đức sốc đến long cả não Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong một thời gian ngắn, cả ba và Đình Dương đều nằm viện, còn nhà thì đã bán mà anh không hề hay biết. Có phải chăng sự thờ ơ với gia đình ở anh hơi quá rồi không? Nhà bác dọn tới đây lâu chưa? Được mấy hôm rồi. Thôi cậu phiền quá, đi chỗ khác đi. Chẳng lẽ ba anh bán nhà để nộp thuế tránh mang án? Nếu như vậy thì ai là người bán trong khi ông đang nằm bất tình nhân sự ở bệnh viện? Càng lúc mọi việc càng khó hiểu. Còn Đình Dương... Vì sao lại bị bắn? Vì sao lại sáng mắt trở về sau khi đi hưởng tuần trăng mật? Lẽ nào anh ấy cưới Lạc Tâm là vì? Nghĩ đến đây, anh lại quay xe trở lại bệnh viện, lao thẳng đến phòng của Đình Dương, dù anh ta đang bị băng kín người, dù còn yếu, nhưng Đình Đức đã lớn tiếng. "Đình Dương, anh đã để Lạc Tâm ở đâu rồi?" Đình Dương rời mắt khỏi màn hình máy tính, đánh mắt cho người của mình ra ngoài mới nhìn đến Đình Đức. "Có chuyện gì?" Đây là bệnh viện đấy Em hỏi anh mắt anh tại sao lại sáng Có phải là anh lấy rắc mạc của lạc tâm Rồi nhốt cô ấy đâu rồi phải không Chuyện của vợ chồng tôi Chú hỏi làm gì Vậy là đúng sao Đổ máu lạnh Tại sao anh lại làm như thế với cô ấy Cô ấy là vợ anh Thì làm gì là việc của anh Chú nổi cáo làm gì Đình đức tức giận đến đỉnh điểm Hai thái dương giật giật tức đến run cả người Cô ấy đang ở đâu Không nhìn thấy Thì anh vứt cô ấy đâu rồi Cái thằng này, anh nói cho tử tế Anh không vứt cối ở đâu hết Đợi anh hồi phục sẽ sang với lạc tâm Yên tâm, cả đời này Anh sẽ chăm sóc cho cô chu đáo Anh đúng là đổ xúc sinh Không bằng xúc vật Anh bị bắn là đúng rồi, ác giả ác báo Đỉnh Đức điên người Phi ra khỏi phòng bệnh Đóng cửa rầm một cái Anh ngồi thất thần bên khuôn viên bệnh viện Anh sẽ phải nói gì với Minh Thành đây Nói gì bây giờ Vì sao Đình Dương lại nhẫn tâm với cô ấy như vậy Hóa ra anh ấy biết Lạc Tâm có giác mạc phù hợp nên mới sống chết lấy cho bằng được. Còn Lạc Tâm, tại sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy? Cô ấy không phải người như thế. Anh ngồi vò đầu bứt tai, bực tức dồn nén trong người như muốn bốc hỏa. Đình Dương mở lại điện thoại lên xem hình ảnh của Gia Ngọc được Thư Ký Mạnh gửi đến. Đó không phải là người anh tìm. Có lẽ đúng, chỉ là giống giọng nói, còn khuôn mặt không giống. Cô gái cứu anh năm ấy chỉ 14 tuổi, khuôn mặt hiền, đôi mắt trong veo, chứ không lạnh lùng sắc lạnh như giai ngọc, khuôn mặt cũng bầu bĩnh chứ không thon nhỏ như này. Anh, phụ nữ sau dậy thì sẽ khác đây ạ. Đấy là lời thư ký mạnh đã nói khi thấy anh lắc đầu phủ nhận. 8 năm trước, khi anh bị truy sát rơi xuống núi, chính cô bé ấy đã cứu anh. Em không có tên, sau này sẽ không gặp lại nên không cần giới thiệu ạ. Rồi nhất định, cô bé ấy không nói với anh tên của mình. Anh chỉ nhớ nó nói ở trại trẻ mồ côi, nhưng đang hè nên lên thiền viện giúp các thầy nấu cơm từ thiện. Ở thiền viện, nó là người thay thuốc, đắp lá và đưa cơm cho anh mỗi ngày. Các thầy ở đấy gọi nó là gấu vì nó tròn tròn bụ bẫm nhưng rất nhanh nhẹn. Mới 14 tuổi nhưng rất giỏi về châm cứu và dành các vị thuốc nam. Sau khi Bình Phục trở về, vài tháng sau anh có quay lại thiền viện nhưng các thầy nói nó đã trở về với chạy trẻ mồ côi chẳng ai biết nó ở trại trẻ nào vì nó lên đây cùng với một người phụ nữ nữa, nghe nói là người đã dạy nó các bài thuốc nam và châm cứu. Dù cố gắng tìm nhưng tung tích con bé mất dấu hoàn toàn. Anh nghi ngờ Mai Ngọc vì người của anh điều tra cô cũng sống ở trại mồ côi, sau đó thì đi du học ở Singapore, rồi vì giọng nói của cô khá giống với con bé đó. Có khác chỉ là một âm giọng trong trẻo còn dai ngọc thì sắc lạnh, chanh chua, có chút hung dữ hơn. Nhưng sao anh lại luôn nghĩ cô bé kia là dai ngọc? Lần cô ấy nói đã cứu anh một mạng nên anh liền liên tưởng tới con bé gấu. Mạng của anh nhiều lần chết hụt nhưng có lẽ lần được con bé gấu cứu là nặng nhất. Nếu nó không nhặt được anh thì chắc chắn anh đã chết mất xác rồi. Thư ký mạnh vào phòng mang đến một báo cáo dập tắt luôn nghi ngờ của anh. Giai Ngọc không có kiến thức về châm cứu hay thuốc nam như anh nói Cô ta chỉ sống ở trại trẻ mà chưa từng lên thiền viện Các mẹ ở trại trẻ nói Cô ấy sống tại đó rất khép kín Không giao lưu hay chơi với các bạn cùng trung tâm Nên người anh tìm không phải rồi ạ Cô ta đang ở đâu Từ hôm anh bị sát hại Cô ta cũng mất tích luôn Nhưng người của chúng ta nói Vào hôm anh bị bắn cô ta có mặt ở bệnh viện thăm bạn Còn thông tin nữa anh nên biết Là căn biệt thự nhà anh đã đổi chủ Lão quản gia nhắn đã dọn đồ sang nhà của anh Đình Dương nổi nóng chửi thề Mẹ kiếp Đi tìm và tóm cô ta về đây đi Ngay lúc này Đình Dương lại nhận được điện thoại của đàn em từ Sydney Thông báo lạc tâm đã mất tích Cô ấy không còn ở trong phòng bệnh Các cậu muốn còn mạng Thì đi tìm cô ấy ngay cho tôi Thư ký mạnh bị gọi giật lại Giao cho Kiệt tìm giai ngọc Còn cậu sang Úc tìm thiếu phu nhân cho tôi Không tìm thấy thì đừng có về Minh Thành đáp chuyến bay tới Sydney khi có thông tin của Lạc Tâm ở bệnh viện. Cô làm gì ở đó thì bệnh viện không tiết lộ. Anh lo lắng Lạc Tâm đã xảy ra chuyện nên Đình Dương mới một mình trở về còn nhất mực không chịu ly hôn Lạc Tâm. Anh đã nhờ luật sư làm việc để Lạc Tâm đơn phương ly hôn nhanh nhất có thể nên bây giờ cần tìm ra cô để hợp thức hóa các giấy tờ. Anh sẽ không cho anh ta biết đến khi có tờ phán quyết. Anh ta thích dùng tiền thì anh cũng sẽ dùng để xem cuối cùng ai là người thắng. Nếu như anh biết, thậm chí Dũng vì 100 tỷ lấy ở chỗ Đình Dương mà ép lạc tâm kết hôn, thì anh đã lấy tiền đập chết lão cướp người, nhưng lão giả đê tiện ấy lại không cho anh biết. Cái giá phải trả là bây giờ chuẩn bị đối diện với án tủ lớn, còn công ty thì bị ngân hàng siết nợ mang ra đấu giá. Anh không hào hứng mua nó, nhưng Đình Dương tham gia nên anh cũng muốn tham gia. Hắn ta mua nó tặng cho Lạc Tâm thì anh cũng mua được. Trước khi anh không nganh chiến vì nghĩ tôn trọng quyết định của Lạc Tâm nhưng bây giờ hắn lật lọng không ly hôn cô ấy nên anh phải ra mặt giành giật cướp người. Vào đến bệnh viện anh biết là mình lại chậm một bước bệnh viện nói cô đã không còn ở đây anh muốn hỏi thăm vì sao cô nằm viện nhưng họ không tiết lộ. Hãy cho tôi địa chỉ của cô ấy được không? Xin lỗi anh chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng mong anh thông cảm. Anh gọi điện thoại cho Đình Đức, yêu cầu anh cho mình những nhân viên IT xuất sắc để sang úp hách vào mạng an ninh và camera của bệnh viện. Anh muốn biết vì sao Lạc Tâm lại ở đây. Đình Đức rất muốn mở miệng nói về chuyện cô ấy hiến giác mạc cho Đình Dương, nhưng rồi lại không thể nói. Vậy nhưng, thứ mà camera thu lại chỉ vỏn vẹn vài hình ảnh vào viện. Còn tất cả đã bị ai đói nhúng tay vào xóa sạch dữ liệu. Minh Thành không còn kiên nhẫn nên đến báo mất tích với bên đại sứ quán. Họ hứa sẽ cho người giúp tìm cô ấy. Nhưng vấn đề của anh là không chứng minh được nhân thân, bản thân có quan hệ như thế nào với cô. Anh không thuộc phạm vi báo án nên họ không đồng ý vận động chiến lược tìm kiếm. Đình Đức không còn cách nào khác đành phải vào trại tạm giam tìm Lạc An để nhờ cô ta đứng ra tìm Lạc Tâm rồi sẽ thuyết phục Lâm San rút đơn kiện. Vậy nhưng ngoài điều kiện ấy, cô ta còn đòi một số tiền lớn. Cô điên à? Nếu không làm thì ở trong này ăn cơm nhà nước đi. Đình Đức, em không còn đường để đi nữa. Em cần tiền để sống. Anh không đồng ý, nhưng Minh Thành lại đồng ý yêu cầu của cô ta. Cậu điên rồi sao? Đúng, tôi sắp điên đây. cối đang ở đâu tôi không biết. Sống hay chết cũng không ai hay Cậu hãy nói với Đình Dương Chỉ cần quê có bất kỳ tổn hại nào Thì sạt nghiệp tôi cũng cho cậu ta ăn cơm nhà nước đến hết đời Cậu bình tĩnh đi Chắc chắn Lạc Tâm sẽ không sao đâu Không bình tĩnh được Hãy nói với Lạc An Cần bao nhiêu tiền tôi cho Nhưng hãy báo án Lạc Tâm mất tích ở Úc ngay và luôn Để họ huy động tìm người Được rồi Đình Đức đi vào bệnh viện muốn gặp Đình Dương để hỏi lại về Lạc Tâm. Nhưng rồi anh lại biết được chính Đình Dương cũng đang mất liên lạc với cô ấy. Anh ta cũng đang cho người tìm cô ấy. Vậy rốt cuộc Lạc Tâm đi đâu? Giai Ngọc dọn dẹp xong đồ thì có điện thoại. Cô đứng dậy đến ghế ngồi ấn nghe máy. Cháu nghe đây. Cháu giết anh ta nhưng không thành. Hắn vẫn sống. Nhưng nhất định thù này cháu phải trả hắn gấp nhiều lần. Cô đang đùa cháu phải không? Khốn nạn. Cháu sẽ móc mắt của hắn ra để trả lại cho Lạc Tâm. Giai Ngọc không nghe người bên kia nói gì nữa. Tai cô ủ đi vì thông tin vừa biết. Hóa ra vì Lạc Tâm có giác mạc phù hợp mà hắn đòi kết hôn. Sao cô lại ngu ngốc tới mức không thể nhận ra như vậy chứ? Sao con bạn của cô lại đi làm theo yêu cầu của anh ta? Cô đứng dậy vừa định rời khỏi nhà thì Lâm San xuất hiện. Chị, thầy Thành dặn chị không được ra ngoài đâu. Không sao, chị đi tìm Đình Dương. Chị điên à, hắn ta đang muốn tìm chị đấy. Chị tìm hắn là tự tìm đường chết. Ngày mai đi khỏi đây rồi, đừng gây loạn nữa được không? Giai Ngọc giữ hai vai của Lâm San, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy căm phẫn. Em nghe chị nói đây, dù lần này có chết, thì chị cũng phải mang anh ta theo. Gã khốn nạn ấy dám lấy rắc mạc của Lạc Tâm để thay cho mình đấy. Cái gì cơ? Chị nói thật đấy à? Em ở nhà đi, lần này chị nhất định sống chết với hắn. Lâm San bình tĩnh hơn liền níu tay Giai Ngọc lại. Chị, nếu bây giờ chị giết anh ta Thì sao lấy lại mắt cho Lạc Tâm Chúng ta phải tìm chị Tâm Rồi đòi lại công bằng cho chị ấy Lần này em sẽ cùng với chị đòi mạng anh ta Sắp xếp đi Chúng ta đi đón Lạc Tâm về Chị biết chị ấy đang ở đâu sao, thật không? Thật, chuẩn bị đi Hai chị em mình sẽ không đi cùng chuyến Tránh người của Đình Dương đánh hơi ra Chị đi trước Còn em hãy rủ ba mẹ em đi Úp du lịch được chứ Liên hệ Minh Thành hộ chị Anh ấy sẽ bảo đảm chúng ta đi chót lọt, tránh người của Đình Dương. Em không được cho Đình Đức biết, nhớ chưa? Chị không tin anh ấy sao? san dù sao anh ta cũng là em trai của Đình Dương và là con trai của Khúc Đình Anh. Đừng kéo bạn trai em vào thế khó xử mà chúng ta không cần nhiều người biết như vậy. Nào nhanh lên, đi đàm phán với ba mẹ em đi. Có visa chưa? Nếu chưa, để chị nhờ người làm nhanh nhất có thể. Chúng ta phải đón cô ấy trước khi Đình Dương tìm thấy. Vậy nên phải trước anh ta một bước. Minh Thành đang ở Sydney Chị ấy cho anh ấy biết Không được Chỉ cần Minh Thành biết là Đình Dương biết Chị còn chưa biết hai người họ ai là kẻ mạnh hơn Nên không thể mạo hiểm được Minh Thành đi Úc chắc chắn Đình Dương đã nắm được Hai bên đều đang để ý đến đường đi của nhau Nên lúc họ đang đối đầu Thì chị em mình đi qua Nhớ lấy Bài học cuộc sống Không gì bằng tự mình làm Khi chưa tìm được người đồng hành đáng tin tưởng Hơn nữa dù chị cho Minh Thành địa chỉ Thì anh ấy cũng không đến đó được Nếu không có chị Sao chị làm em tò mò thế Chuẩn bị đi Liên lạc cho Minh Thành hỗ trợ Chị đi chuẩn bị Đình Dương vừa mặc xong quần áo để xuất viện Một thuộc hạ liền vào báo Giai Ngọc đang ở sân bay Cô ta đi Úp Đi Úp sao Chuẩn bị xe đi Anh về nghỉ đi Bọn em sẽ đưa cô ta về Chuẩn bị xe ra sân bay Dạ vâng ạ Hai chiếc xe từ bệnh viện Lao thẳng ra ngoài hướng đến sân bay Đình Dương gọi điện thoại đường dài đi cho thư ký mạnh Tất cả mọi dấu vết bên ấy xóa sạch chưa? Không còn gì luôn ạ. Đàm Minh Thành đang nhờ cả bên đại sứ quán tìm kiếm thiếu phu nhân. Chúng ta không thể manh động nhiều hơn được. Được rồi, theo chân hắn đi. Cướp người nếu hắn tìm ra. Bằng mọi giá. Vâng ạ. Minh Chí vừa thấy đoàn người của Đình Dương đi vào, anh liền ới gọi. Đình Dương, anh đi đâu sao? Không phải đang nằm viện à? Sao cậu lại ở đây? Anh quên ngành của tôi là gì sao? Nhớ nghề, đang muốn đi một vài chuyến. Đình Dương nhìn người trước mặt đánh giá Chẳng lẽ anh lại chậm một bước và bị lừa rồi Đây chỉ là đánh động giả đúng không Anh yêu Phi hành đoàn gọi anh rồi Diệu tuệ từ phía quầy làm thủ tục đi tới Nhìn Đình Dương gật đầu Chào anh, em là vợ của anh Trí Anh có cần vợ chồng em giúp gì không ạ Không, cảm ơn hai người Tôi có chút việc Anh ta vội vàng rời đi Minh Trí quay sang khoác vai vợ Bà xã anh đói rồi, đi ăn thôi Lại bắt đầu đấy Nếu anh ta mà biết vợ chồng mình đưa Giai Ngọc đi Úc an toàn Thì anh mất một khách hàng lớn đấy Vợ phải bù nhớ chưa Cho anh nghỉ làm một tuần ở nhà với em Nhớ đấy Đình Dương búc vé lên chuyến máy bay duy nhất đi Úc ngày hôm nay Biết số ghế của Giai Ngọc Anh ta liền chọn ghế gần cô Giai Ngọc có tên trên chuyến bay Nhưng người của anh tìm không thấy Vậy nên cách còn lại duy nhất Là anh ta sẽ lên máy bay để kiểm tra Đợi cho máy bay đã đón hành khách xong chuẩn bị cất cánh, Minh cùng với Diệu Tuệ đi vào phòng chờ của phi hành đoàn đón một cô gái ra ngoài. Bây giờ thì đi thôi, bay đường vòng nhưng chắc chắn tới nơi an toàn. Bạn tôi sẽ đón cô khi xuống máy bay, đi lối của phi hành đoàn nên yên tâm, không ai biết cô đâu. Sai Ngọc nhìn hai vợ chồng họ đầy biết ơn. Cảm ơn hai người. Diệu Tuệ lấy hành lý ra đưa trả lại cho Sai Ngọc giận. Không có gì, đi đi. Chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh sắp cất cánh rồi. Các thủ tục tôi đã làm xong, bây giờ bạn tôi sẽ đưa cô lên. Quỳnh Anh vào phòng nhìn vợ chồng Diệu Tuệ lắc đầu. Tôi ăn cơm chó của hai người mắc nghẹn rồi đấy, đi đâu cũng dính cả đôi là sao chứ? Ủa, thế ai chồng bay chuyến nào vợ bay chuyến ấy thế? Diệu Tuệ liếc xéo Quỳnh Anh trêu lại rồi giao xe ngọc cho cô, nhìn hai người đi khuất vào lối lên máy bay thì hai vợ chồng mới ra xe đi về. Anh, kể ra anh Thành còn yêu đương khổ sở hơn cả vợ chồng mình nữa, hy vọng gia ngọc sẽ giúp được họ. Nếu đã là duyên nợ, chắc chắn sẽ không rời Về thôi bà xã, nay ngày đi khám thai đấy Tiếng cười giòn tan của hai vợ chồng còn vang lại trong không gian ồn ào náo nhiệt Đình Dương ngồi vào vị trí, mắt không ngừng nhìn về phía ghế trống Đó là số ghế mà Giai Ngọc đã búp Nhưng từ lúc lên máy bay, anh chưa thấy cô ngồi vào Anh nếu một nữ tiếp viên lại gần hỏi Xin lỗi, cô gái ở ghế gửa 5 chưa lên máy bay phải không? Cô ấy đã trách vé và đang ở trong nhà vệ sinh ạ Cảm ơn cô Nữ tiếp viên hàng không gật đầu, cô đi về phía khoang nhân viên nhắn tin cho Diệu Tuệ. Anh ta vừa hỏi cô gái ở ghế cửa 5. Cô đã trả lời như tôi dặn chứ. Lát nữa hãy bảo với anh ta là cô ấy hủy chuyến giờ chót nhé. Ok, nhưng mà anh ta đẹp trai quá. Nói dối với trai đẹp thật là có lỗi với bản thân. Làm việc đi, yên tâm lần này về mua xe sẽ được ra bán hởi nhé. Chồng tôi bán lỗ cho cô. Cho người lái thử xe cùng với tôi nhé. Baby nhớ cho tôi mượn chồng một lúc là được. Láo nháo cho cháo đấy. Chúc chuyến đi bình an. Diệu tuệ tắt điện thoại quay sang Minh Trí lửa một cái. Bạn em nó muốn mượn anh lái thử xe đấy. Vợ cho thì không từ chối đâu. Em cho anh cũng chẳng dám. Hậu quả chờ đợi anh phía sau là gì đấy? Tòa án sẽ mời anh tới làm việc. Minh Trí lắc đầu nhìn vợ. Càng lúc anh càng thấy cô có rất nhiều cách để phạt anh cực kỳ biến chất. Dường như trước kia anh sử dụng cái gì thì nay nhận lại đau đớn gấp nhiều lần. Như mới đây, có người mua xe đòi gặp anh Mà anh chỉ xuống hướng dẫn họ có một chút Chụp một bức ảnh thôi Mà tối hôm ấy, cô cho anh ăn thức ăn Chưa xuân dược Rồi thì lừa nhốt anh vào hầm để xe Dùng xích khóa chặn từ bên ngoài Chưa có sự trừng phạt nào dã man đến như thế Sáng hôm sau còn nhìn anh cười âu yếm Chồng à, giải quyết xong chưa? Nhớ lại Tự dưng anh lại dùng mình quay sang nhìn vợ cười âu yếm. Anh biết đằng sau sự dịu dàng của cô là cả một bầu trời tội ác để đối phó với chồng. Vậy nên muốn được yên thân, muốn được vợ yêu chiều thì anh phải ngoan. Ngoan rồi không đủ, phải nắm được biến đổi cảm xúc của vợ nữa. Nhiều khi cô cứ ôm lấy anh khun hít, chiều chồng lên mây, nhưng làm cô vật lòng thì... Mình chí, anh cút ra ngoài cho em. Đến cốm còn lắc đầu thương cảm than vãn. Mẹ thật sự là sư tử ba à. Lạc tâm tỉnh giấc khi nghe tiếng viêu lông nhẹ nhẹ, êm ái, văng vẳng trong không gian khoáng đạt. Khẽ nhắc thân mình mỏi như do nằm lâu mà các đốt xương cứ kêu răng rắc. Không gian xung quanh yên tĩnh, cô nghe thấy cả tiếng chim hót, tiếng gió lao sao và người được mùi hoa cỏ vô cùng thơm. Có lẽ khi không nhìn thấy, mọi giác quan dường như thính nhạy hơn thì phải. Tiếng cửa phòng bật mở, một luồng sáng chiếu vào phòng. Cô nhìn thấy người phụ nữ vừa mới xuất hiện nơi cửa phòng. Bà vô cùng xinh đẹp với chiếc váy hoa màu xanh nhạt, mái tóc được vấn cao gọn gàng, nhìn cô mỉm cười âu yếm. Rồi cô trượt nhận ra bóng tối khi nãy là do căn phòng được che rèm kín, chứ không phải là do mắt cô không nhìn thấy. Chuyện này là thế nào? Vì sao cô vẫn nhìn thấy? Cô đang ở đâu? sau lại ngủ lâu đến mụ mị cả đầu óc? Cứ như đã ngủ rất lâu rồi. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh ta còn hỏi cô một lần nữa. Cô có hối hận Không. Không. Tôi không muốn nợ nần ai, nên coi như trả ơn anh sau những gì đã làm Tôi sẽ chăm sóc cho cô đến khi cô tìm lại được ánh sáng Vậy rồi cô chìm vào giấc ngủ và nghĩ khi tỉnh lại sẽ là bầu trời tăm tối Nhưng không, cô nhìn thấy người kia, nhìn thấy ánh sáng Giờ hai tay của mình lên trước mặt, cô thấy rõ nó Lại chạm tay lên mắt rồi chớp chớp, đóng mở Rồi lại cắn vào tay mình đến chảy cả máu Đây không phải là giấc mơ rồi Người phụ nữ đi vào phòng, kéo rèm cửa sang hai bên, ánh sáng ủa vào phòng, cửa sổ mở ra, không gian tươi mát của cỏ cây cũng lên vào, mang tới không gian tươi mát và vô cùng thoáng đãng Cháu đang ở đâu vậy ạ? Khó nhọc, cô cất tiếng hỏi, cổ họng khô không khóc, môi khô tới nứt nẻ. Người phụ nữ đến bên, lấy cốc nước cho cô uống mà vẫn không trả lời. Bà nhanh chóng giúp cô tháo dịch truyền, thu dọn mọi thứ, nhìn cô một lần nữa rồi mới lên tiếng. Cháu thấy trong người thế nào rồi? Bác là ai? Sao cháu có cảm giác rất thân thuộc? Tại sao cháu lại ở đây? Bác đưa cháu về đây an dưỡng vì sức khỏe yếu quá. Nào, có muốn đứng lên đi dạo một chút không? Có người đang muốn gặp cháu đấy. Gặp cháu sao? Nhưng đây là đâu ạ? Theo bác đi, rồi cháu sẽ biết. Bà ân cần đỡ cô xuống khỏi giường nhẹ nhắc. Cháu cẩn thận một chút nhá. Cháu không sao đâu. Hình như cháu đã ngủ một giấc rất dài về không ạ? Ừ... Cháu đã nằm gần một tháng rồi nào đi từ từ thôi lạc Tâm vẫn chẳng hiểu sao mình lại nằm lâu như vậy rồi mất thì vẫn sáng người chỉ có chút mệt còn mọi thứ đều bình thường nằm lâu nên có thể ra rẻ có chút nhợt nhạt theo sức sống người phụ nữ đưa cô xuống dưới nhà ra khuôn viên trước mặt có thể người thấy mùi của nước biển không khí như ở thiên đường vậy dễ chịu vô cùng Vì vu trong gió vẫn là tiếng đàn thánh thoát dịu dàng, hòa vào thiên nhiên, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu, xua đi bao mệt mỏi. Không gian này thật sự rất tuyệt với người vừa ốm dậy như cô. Phía mỏm đá nhân tạo, một người phụ nữ đứng dưới gốc cây hoàng yến nở hoa vàng rực, đang say mê chơi vĩ cầm. Tiếng đàn du dương hòa với cảnh vật, tạo nên khung cảnh nên thơ tựa tiên cảnh. Lạc tâm, cháu đi đến chỗ của người kia được chứ? Sao bác biết tên cháu ạ? Cứ đến kia rồi cháu sẽ rõ Ta phải đi đón vài người bạn của mình Hôm nay cháu sẽ có một ngày vui Vì sao ạ? Vì cháu xứng đáng có được hạnh phúc Nào, đến chỗ đi Có đàn vĩ cầm đấy Nếu muốn thì cháu có thể chơi Lạc tâm gật đầu nhẹ Bước về phía người phụ nữ đang kéo cây vĩ cầm khẽ gọi Xin lỗi đã làm phiền nợ Tiếng đàn violon rất hẳn Người phụ nữ quay lại mỉm cười Lạc tâm há hốc miệng vì kinh ngạc Toàn thân xúc động đến run dày, lời nói run run. Mẹ! Lạc tâm xúc động, nước mắt lăn đầy trên mặt. Cô chưa từng gặp bà ấy, cũng chưa từng thấy mặt bao giờ, nhưng lại nhớ như in khuôn mặt này. Năm năm trước, đây chính là yêu cầu của cô khi đồng ý lấy đỉnh dương. Ông ta đã cho cô nhìn ảnh bà một lần, một lần duy nhất trong đời. Con gái, lại đây đi! Lạc tâm vỡ hỏa xúc động, lao đến ôm chầm lấy bà trong tay. Đây như là một giấc mơ không có thật Cô khóc nấc lên vì sung sướng Có lẽ cô bị chết Nên đã lên thiên đường rồi gặp mẹ cũng nên Mẹ Có phải là con cũng chết rồi không Không, chúng ta đều còn sống Cô nghe bà nói vậy Liền ngằng mặt lên nhìn Rồi đôi bàn tay thon nhỏ của nghệ sĩ Viô Long Khẽ chạm lên mặt cô Lúc này cô mới nhận ra Mẹ, mất mẹ Bà mỉm cười hiền hậu Khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc Chứ không có chút u buồn Bà khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, cúi xuống hôn lên con gái một cái. Con đã lớn và xinh quá rồi. Lạc Tâm vẫn còn xúc động, con để nước mắt ướt đẫm mặt, hàng lông mi cũng nhục ướt sũng không thôi. "Mẹ, vì sao mẹ lại không nhìn thấy?" Lạc Tâm, "Mẹ đã thấy con rồi, thấy cả Dương nữa. Con không hiểu gì hết, mẹ nói rõ cho con biết được không?" Bà Như Yến ôm chặt Lạc Tâm không rời, vỗ về con gái. Bà đã có mơ ước một ngày được ôm con trong tay như này, không ngờ ước mơ ấy nay đã trở thành sự thật. Một người mẹ bị cướp mất con mà chưa một lần được gặp lại, đời bà gặp phải hai người đàn ông độc ác tham lam như gặp phải ác mộng. Mẹ, vì sao ông ấy nói mẹ đã chết? Thậm chí Dũng đã bắt mẹ, bán trong một đường dây làm gái gọi ở biên giới, rồi chiếc xe chở mẹ bị tai nạn khi vượt qua đèo sang biên giới. Tất cả những người trên xe đều bị chết. Mẹ thật may mắn không chết, rồi bò ra ngoài khi người thấy mùi xăng chảy. Khi ấy là ban đêm nên không có xe qua lại. Thật may, trước khi mẹ bất tỉnh, có các thầy ở thiền viện đi lễ và đến hỗ trợ giúp đỡ. Lúc ấy mẹ chỉ nhớ, nói được với họ là mẹ bị bắt cóc, sau đó thì không biết gì nữa. Rồi mẹ gặp lại bác con, khi bà ấy về thiền viện làm công đức xây chùa. Sau tai nạn, mẹ không biết mình là ai, cũng không nhớ gì hết. Chân mẹ bị liệt không đi lại bình thường được rồi theo bác sang đây. Hai năm trước, sau một thời gian dài bác con chữa bệnh cho mẹ bằng các loại thuốc nam và châm cứu thì mẹ đã đi lại được và khôi phục trí nhớ. Vậy sao mẹ lại không về tìm con? Mẹ không biết đến sự tồn tại của con vì khi sinh con xong thậm chí Dũng nói với mẹ là con bị ngạt khí đã không còn. Chính tay mẹ đã ôm con lần cuối, khi ấy con lạnh ngắt không còn nhịp thở trên tay mẹ nữa. Nỗi đau như được khơi lại lần nữa, như Yến ôm chặt lấy lạc tâm, như sợ đây là một giấc mơ, đứa con gái bà tưởng đã chết nay vẫn còn sống. Nước mắt rơi đầy trên gò má của người mẹ, có cuộc đời đẫm nước mắt. Lạc tâm nắm lấy bàn tay của mẹ, bản thân thương cho mẹ, rồi thương cho chính bản thân mình. Mẹ, vậy còn con trai mẹ nữa, sau khi mẹ nổi tiếng, mẹ có tiền lại không giành lại anh ấy. Hồi ấy, đình dương được bảo vệ kỹ lắm. Lạc Tâm nghe đến Đình Dương liền ngắt lời mẹ. "Đình Dương sao?" "Đình Dương là con trai của mẹ ư?" "Vậy thì..." Như Yên gật đầu, bà nắm chặt lấy tay của Lạc Tâm giảng giải. "Mẹ mới biết Đình Dương là con mẹ, vì toàn bộ thông tin về nó đã bị thay đổi. Nó tên khai sinh là Hòa An, sinh ngày mùng 9 tháng 9 năm 1989. Khi mẹ phát hiện Như Yên đã tìm về đòi con." Nhưng Bình An nói thằng bé đã ra nước ngoài sống cùng với ông bà nội khi ông ta kết hôn. Mẹ đã cầu xin ông ta, hãy cho mẹ địa chỉ để gặp thằng bé. Nhưng ông ta nhất mực không nói. Mẹ tự đi tìm hiểu cũng không được, rồi thì có thai con với thẩm chí Dũng. Mẹ nghĩ ông trời đã thấu lòng mẹ, nên cho mẹ có con. Vậy mà thẩm chí Dũng lại đã có vợ ở quê, chính là Ngô Ái Liên. Ông ta đã luôn bên cạnh yêu chiều chăm sóc mẹ. Khi mẹ mất con, ông ta cũng một lòng săn sóc mẹ. Mẹ đâu có ngờ, đó chỉ là phở kịch đực răng sẵn. Ông ta nhắm vào Như Yến nên mới hại chết mẹ sau khi mẹ trao quyền quản lý Như Yến cho lão ta. Lạc tâm, mẹ xin lỗi. Thực sự mẹ rất đau lòng khi biết sự thật. Cái giá này quá đắt. Một vòng luận quẩn này là của mẹ với hai gã đàn ông kia nhưng vô tình lại tạo nên hậu quả khủng khiếp. Thấy bà khóc chết lặng đi, Lạc tâm liền nói cho bà biết sự thật. Mẹ, thực ra con và Đình Dương... Chỉ kết hôn trên giấy tờ thôi, còn chưa có gì đáng tiếc xảy ra cả. Con và Đình Dương đã làm giao ước, anh ta giúp con lấy lại thẩm trí, giúp con trả thù mẹ con ngô ái liên, và sẽ bảo vệ con trước sự quỷ quyệt của người mà con gọi là ba ấy. Điều kiện là con sẽ cho anh ta rác mạc, vì chỉ có con mới có rắc mạc phù hợp với anh ta. Nhưng sao con lại ở đây với mẹ? Còn Đình Dương đâu? Sao mẹ lại không nhìn thấy? Có phải là mẹ đã... Phải không? Mẹ đã thay con... Như Yến gật đầu nước mắt vẫn rơi, bà làm như vậy để chuộc tội của mình với hai đứa con. Nếu bà đủ mạnh mẽ, nếu bà đủ thông minh, không để cho người ta lừa gạt để khiến lạc tâm phải sống khổ sở bên những con người độc ác kia. Bác con làm trưởng khoa mắt bệnh viện Sydney đã phát hiện ra con và đình dương có cấu trúc mắt giống với mẹ, nên đã vội vàng gọi mẹ trở lại Sydney. Tháng trước, mẹ có về Việt Nam gặp khúc đình Anh. Bác đã hoãn lịch phẫu thuật của hai đứa. Đến khi mẹ trở lại và làm xét nghiệp ADN Khi biết hai đứa là con mẹ Mẹ đã cùng bác sắp xếp Để mẹ chính là người hiến mắt cho Đình Dương Ngay khi Đình Dương về nước Mẹ đã cùng mọi người đưa con về đây Mẹ Tại sao mẹ lại làm như vậy Con tự nguyện cho anh ta cơ mà Lạc tâm Mẹ đã nhìn thấy hai con Mẹ đã cảm ơn trời Phật Vì mẹ đã được gặp hai đứa Nên mẹ chỉ bù đắp cho con và anh con thôi Cả hai đứa còn trẻ Còn sự nghiệp hoài bão, còn mẹ, ước vọng lớn nhất là tìm được con của mẹ. Thật không ngờ ông trời lại thấu lòng mẹ, con cũng còn sống. Vậy thì không nhìn thấy có ý nghĩa gì đâu. Mẹ có thể đánh đổi mạng sống cho hai đứa, nên con đừng suy nghĩ gì hết. Con phải lo cho sức khỏe của mình. Rồi như sực nhớ ra, bà hoang mang hỏi lại. Thực sự con và Đình Dương chưa xảy ra chuyện gì phải không? Chưa, thật không? Sao mẹ lại hỏi vậy? Con nói không là không mà. Vậy sao con lại có thai? Có thai? Mẹ nói con có thai ư? Nghe sự thẳng thốt của Lạc Tâm, bà đoán được con không hề biết đến đứa trẻ xuất hiện. Nếu không phải là con của Đình Dương thì là của ai? Bà còn chưa tìm hiểu được về cuộc sống của con nữa. Ngay khi chị gái bà nhìn thấy Lạc Tâm, đã nghi ngờ con bé có thai rồi. Khi kết quả giám định ADN có, bà đã không ngần ngại nhận hiến mắt thay Lạc Tâm. Con bé vì bị suy nhược lại có thai nên vô cùng yếu, bị động thai nên chị gái bà đã phải tìm mọi cách giúp con bé giữ lại đứa trẻ. Khi hai người đôi lạc tâm rời khỏi bệnh viện, phải tiêm cho con bé thuốc tạm ngưng nhịp thở trong một thời gian ngắn, nhưng không ngờ nó lại bị sốc thuốc mà hôn mê cả tháng trời. Hằng ngày, bác sĩ sản khoa thường xuyên thăm khám và kiểm tra sự phát triển của đứa bé. Bà sợ đứa trẻ sẽ bị dị tật, nhưng rồi sau một loạt các xét nghiệp, bà có thể thở vào nhẹ nhõm, Cháu ngoại phát triển khỏe mạnh bình thường, nay con bé tỉnh dậy, vừa lúc dai ngọc sang như vậy thật tốt. Con gái, con có thai được hơn 3 tháng rồi, kỳ dụng dâu không đều hay sao mà con không biết? Đúng là cô không biết thật, vậy là đêm ấy Minh Thành lại không dùng bảo vệ, vì sao anh lại làm như vậy chứ? Còn cô, vì hôm sau về nhà chăm thứ chuyện nên cũng không nhớ, vậy nhưng cô sợ, sợ con mình sẽ ảnh hưởng khi cô đã từng bị đánh đập từng bị tiêm gây tê, vậy thì thấy con gái im lặng, bà khẽ truyền tay lần tới bụng của con an ủi. Đứa trẻ vẫn khỏe mạnh, là một bé gái, mẹ và bác con đã kiểm tra các chỉ số rồi, con yên tâm ăn dưỡng để hồi phục sức khỏe, không mẹ sợ sau sinh ra thì con bé dị yếu ớt đấy. Vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Hơn 3 tháng, con sắp biết mấy trong bụng mà cô mới biết đến sự có mặt của con. Lạc tâm xoa xoa bụng cười hạnh phúc Cô lại có con với Minh Thành Nhưng lần này là do anh không phải là do cô nữa Lạc tâm Vậy ba đứa bé là ai Là người con yêu mẹ ạ Anh ấy rất xuất sắc, rất đẹp trai Rất giỏi và cũng yêu con nữa Cô xà vào lòng mẹ Cái đầu nhỏ áp lên ngực của mẹ nhắm mắt Mẹ Con sẽ là đôi mắt của mẹ Con cảm ơn mẹ Chỉ cần con hạnh phúc là được Mẹ nhìn mọi thứ đủ rồi Bây giờ không cần nữa, so với việc nhìn thấy mà không biết đến các con thì không nhìn thấy như này, được ôm con như thế này mới là hạnh phúc của mẹ. Sao mẹ không nói với Đình Dương? Khúc Đình Anh là lão cáo già Nếu lão ta biết mẹ đã biết đến sự tồn tại của Đình Dương, chắc chắn sẽ không để cho mẹ yên đâu. Sau khi mẹ đẩy được lão ta vào tù thì sẽ công khai nhận con. Tội danh của lão ít nhất phải trung thân. Nhưng mẹ phải nói với Đình Dương... Không, anh ta không chịu ly dị với con đâu. Như Yến đưa tay xoa đầu con, bà đã từng mơ con gái còn sống, bà sẽ yêu chiều nó, muốn nghe nó nói chuyện, làm nũng. Vậy mà cuối cùng giấc mơ tưởng chừng không có thật lại trở thành sự thật. Được rồi, mẹ sẽ giúp con. Cứ làm đơn ly dị đi, rồi mẹ sẽ giúp con đơn phương ly hôn. Thật không mẹ? Thật, con phải lấy ba của con mình chứ. Cậu ta vẫn đợi con phải không? Mẹ? Ừ... Lạc Tâm cười khúc khích Sau bao ngày bão rông Hôm nay có thể nói là ngày mà cô vui nhất Khi còn nhỏ Thấy Lạc An được Ái Liên chăm sóc cưng nựng mà cô thèm Rồi cái ngày cô hiểu ra Bản thân bị đối xử ghẻ lạnh như vậy Là vì bà ta không phải là mẹ đẻ của cô Hỏi thậm chí Dũng Thì lúc đầu ông ta nói mẹ bỏ đi Vì không thích nuôi con Sau này cô hiểu hơn Thì ông ta nói bà mất tích rồi Thành bà đã chết Cô đã quỷ gối Cầu xin ông ta cho nhìn ảnh mẹ một lần Và đó cũng là lần duy nhất, nhưng cô lại nhớ mãi, để đêm nào cũng nằm mơ thấy bà trở về. Bây giờ được ôm bà trong tay khiến cô rất hạnh phúc. Khi cô nhờ Đình Dương tìm hiểu, thì anh ta nói mẹ đã mất trong một tai nạn vượt biên, khiến cô tuyệt vọng không ít. Vậy mà cuối cùng mẹ còn sống, lại còn xuất hiện đúng lúc cô cần. Lạc tâm, bạn con đến này. Tiếng bác gái vào nhà kèm theo tiếng leo nhéo của Lâm San, cô quên mất là mình có thai mà đứng bật dậy. Bà Như Yến phải nắm chặt tay con nhắc. Còn nàng có thai đấy. À, con quên mất. Có mẹ là con thấy mình như trẻ con vậy. Không chỉ có Lâm San, mà cả Giai Ngọc và ba mẹ của Lâm San nữa. Hai cô gái nhìn thấy Lạc Tâm, liền chạy ảo đến ôm chầm lấy. Lâm San thút thít. Chị Tâm, em sẽ giết Đình Dương lấy mắt về cho chị. Em sẽ giết lão. Tôi cũng vậy. Nhất định sẽ đòi về cho cô. Cả ba ôm lấy nhau chặt đến không rời. Lạc Tâm chẹp chẹp nhượng. Từ bao giờ các cô lại thích giết người vậy? Hôm nay các cô ăn mặc gì mà lạ thế?" Khi nghe hỏi vậy, cả Giang Ngọc và Lâm San đều bất ngờ buông Lạc Tâm ra, hai người chúi mặt vào, khu khu tay trước mắt Lạc Tâm như không tin. Mắt cô vẫn sáng sao. Giang Ngọc vui quá mà hỏi một câu thật ngây ngu. "Cô tôi không nhìn thấy à?" "Không có, không phải là bác Yến nói. Chuyện dài lắm, mẹ tôi nói vậy để cô không đi giết anh trai tôi một lần nữa. Anh trai Cả hai trợn mắt lên nhìn Lạc Tâm rồi còn phải hỏi đi hỏi lại mới tin hai người họ tra hỏi cô đến tưởng tận từng việc một Lạc Tâm, thầy Thành đang tìm chị khắp nơi đấy dạo này thầy còn xin nghỉ phép ở trường cơ Giai Ngọc ăn hoa quả biểu môi Cô không được dễ dàng tha thứ đâu phải để anh ta hiểu cái cảm giác của người theo đuổi mà trân trọng mình đấy Tất nhiên rồi có ngu đâu chứ ít ra tôi phải được tận hưởng cảm giác được đàn ông tán tỉnh chứ Em nghĩ chỉ cần thấy thầy ấy Là chị sẽ quên ngay những gì mình vừa mới nói cho mà coi. Chị Ngọc cá cược với em không? Thôi em ơi, bạn chị đâu có mê trai tới như vậy chứ. Vâng, không mê đâu. Chỉ có hồn siêu phách lạc thôi. Ai đời người ta bảo làm tình nhân cũng cho thịt bao giờ. Giai Ngọc đá chân lâm san. Còn có đứa tình nguyện mời anh sơi thì sao? Hám trai như nhau mà còn mày đặt. <cười> anh Đức nhà em khác mà. Anh Đức nhà em. Cả Giai Ngọc và Lạc Tâm đồng thanh kéo dài giọng trêu đùa khiến cô em nhỏ nhất hội đỏ mặt. Lạc Tâm ngồi gác đầu lên vai của Giai Ngọc Thủ Thủy. Cô ở lại đây đi, đừng về Việt Nam nữa. Cô sẽ ở lại với tôi chứ. Lâm Sàn cũng ghé đầu lên vai Giai Ngọc. Nếu mà hai chị ở đây em cũng ở, sao mà đây đẹp nhỉ? Không khí dễ chịu quá. Anh đức nhà em để cho con mắm kia hay sao mà đòi ở lại. Kệ anh ấy, ở với hai chị vui hơn. Mấy đứa vào ăn cơm thôi. Bác Lạc Tâm gọi với từ trong nhà ra, bên bàn ăn rôm rà trò chuyện, Ba mẹ Lâm San cũng làm quen nhanh với mọi người, mấy bồ lão chuyện trò không ngớp, bà Như Yến nhận đồ ăn từ Lạc Tâm cũng nhắc con. Còn có em bé nên ăn nhiều cá vào. Em bé? Một lần nữa, Giai Ngọc và Lâm San lại đồng thanh hô lên rồi lườm Lạc Tâm. Sao cô không kể cho tụi này? Gặp các cô vui quá nên không nhớ nữa. Lâm San ghé tay hỏi. Thầy Thành phải không? Chẳng lẽ lại là của anh trai tôi? Giai Ngọc bật cười trêu đùa. Anh ta già rồi mà giống tốt ghê. Tha lần nào chúng lần ấy, Lạc Tâm đỏ mặt khi cả bản ăn đều nhìn cô chằm chằm, ông bà Lâm nhìn Lâm San, con học tập bạn mình đi, ông bà già này thích có cháu rồi, Đình Đức chắc là sốt ruột lắm rồi khi chúng ta đi không thông báo với nó. Ông bà sốt con gì, nên dù Lâm San cấm vẫn ngấm ngầm thông báo cho Đình Đức là cả nhà họ đi Úc du lịch, nếu ngày mai nó tới đây, liệu con gái ông bà có dỗi không? Mà dỗi thì đã sao? Con rể đã bị ghẻ lạnh đến cả tháng nay rồi Khổ thân thằng bé Đêm hôm ấy Cả ba cô gái nằm ngủ chung một phòng Nhưng không ai ngủ Chỉ nằm nói đủ thứ trên trời dưới bể Giai Ngọc Cô không có tình cảm với Đình Dương sao Lâm San giật tay lạc tâm khi nghe cô hỏi Họ chưa kể cho cô nghe rằng Mẹ Giai Ngọc bị Đình Dương hại chết Rằng hai người họ bây giờ là kẻ thù Không đội trời chung Tôi và anh ta Sẽ có một người phải chết Thì người kia mới sống được Theo cô tôi có thể có tình cảm không Lạc tâm ngồi bật dậy Mở đèn phòng sáng lên Nhìn thấy dai ngọc đôi mắt đã ẩn ẩc nước Cô vươn tay kéo bạn ôm lấy Đã xảy ra chuyện gì sao Cô chỉ có thủ với khúc đình anh thôi cơ mà Hắn ta đã giết mẹ tôi Để trả thủ cho lão ta Tôi đã vết sạch tài sản của lão Đẩy lão vào tù Khiến lão lên cơn đau tim mà sắp chết Đình Dương đã biết tất cả nên ra tay với mẹ tôi Hắn đã giết bà ấy Cả cơ thể Giai Ngọc run lên rồi khóc ướt cả vai áo lạc tâm. Cô mới đi có một xíu thôi mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Dù bên cạnh đỉnh Dương không lâu nhưng cô lại có niềm tin rằng anh ta không độc ác tới như thế. Cô đứng ở vị thế khách quan mà đánh giá chứ không phải vì bây giờ anh ta là anh trai của cô. Giai Ngọc, liệu có sự nhầm lẫn nào không? Đình Dương không phải như vậy đâu. Tôi không làm việc khi không có căn cứ. Khi tôi đến bãi đã chết. Ừ thì dấu hiệu người ta nhìn thấy là treo cổ tự tử Video ấy không còn để xác định bà tự treo hay là kẻ nào đó treo Nhưng với một người đã từng tìm hiểu về đông y và chuyên gia sử dụng các huyệt đạo như tôi Thì nhìn là biết, bà ấy bị chết trước khi trao cổ Trước lúc ấy chỉ có anh ta đến Tự dưng anh ta trở về, rồi nghe tin ba mình bị đột quỵ Rồi không đi đâu trước là đến gặp mẹ tôi Sau đó thì bà ấy chết Anh ta đã từng dọa tôi Và cũng chỉ có anh ta biết đến sự xuất hiện của mẹ tôi mà thôi. Giai Ngọc lau nước mắt rồi lại trở nên trầm tư. Cô khẽ cười nhìn hai người đang lo lắng cho mình, đang thở dài thường thở xua đi. Đừng lo cho tôi, các cô hạnh phúc với mấy gã đàn ông kia vào. Tôi không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Nghe Giai Ngọc nói thế, tự dưng nước mắt của Lạc Tâm lẫn lâm san cứ tuôn ra như mưa. Lạc Tâm vừa khóc vừa nói, tôi sẽ bảo vệ cô, nhất định là như vậy. Em cũng vậy Chị hãy nghĩ đến tụi em nhé Nhất định em và chị Tâm sẽ sát cánh cùng với chị đấu với lão Dương kia Chị tin em đi Giai Ngọc cười hắt một cái nhắc Em quên lạc Tâm giờ là em gái hắn sao Em gái thì sao chứ Tôi vẫn đứng về phía cô nên đừng có lo Anh ấy quá đáng tôi sẽ không nhân nhượng đâu Nhưng cô nghe tôi đừng manh động Hãy điều tra từ từ được không Nếu thực sự anh ấy là người gây tội Thì sẽ phải trị tội Khi ấy tôi sẽ để cô xử lý Được rồi nghe cô Ngủ sớm đi, bà bầu thức khuya không tốt đâu. Nói là ngủ, nhưng rồi lại cứ nấn ná thêm vài thứ chuyện khác. Buổi sáng, ông Lâm ra ngoài hít thở vài đường dưỡng sinh cơ bản, tranh thủ tận hưởng không khí trong lành ở hòn đảo này. Điện thoại ông có cuộc gọi đến của con rể, ông lén nhìn xung quanh mới mở máy lên, nhưng giọng nói thì thầm. Con rể, con đang ở đâu? Con vừa xuống sân bay xong, ba mẹ và vợ con đang ở đâu rồi? Bà cũng chẳng biết nữa, hôm qua người ta đón ở sân bay, rồi đi ra đây bằng trực thăng cơ, nên ba chẳng biết đây là đâu, nhưng mà nó là một hòn đảo nhỏ rất đẹp. Bà vợ, Sydney có nhiều đảo lắm, bà nói như vậy, làm sao mà con biết mà tìm? Ở đây có biển, có nhiều cây lắm, nhưng chỉ có mấy biệt thự rất lớn, nhà mẹ Lạc Tâm lại rất to và nhìn được biển. Lạc Tâm, bà mẹ với vợ đi tìm Lạc Tâm sau Biết mình nói lỡ miệng, ông Lâm đành nói nhỏ lại. Con đừng nói là ba nói nhé, đây, ba quay cho con xem, rồi con tự hỏi người dân mà tìm đi. Nói rồi, ông quay điện thoại cho Đình Đức nhìn, chỉ một loáng điện thoại có sự lay động, khuôn mặt Minh Thành vào trọn màn hình. Chú, có phải chú vừa nhắc tới Lạc Tâm không? Ôi cái thằng này, dọa chết chú rồi, sao cả cháu cũng ở đây vậy? Cháu hỏi chú, có phải vợ cháu cũng ở đấy không? Ông Lâm biểu môi khinh khỉnh, bị người ta cướp mất, chưa cưới xin gì mà nói vợ không ngượng cái mồm hay sao? Chú đợi đấy, cháu sẽ cướp được cô ấy về. Anh nghĩ là mình cướp được sao? Ông Lâm chớp mắt, nhìn một gã đàn ông của câu nói vừa xuất hiện. Trong màn hình điện thoại của ông xuất hiện ba gã đàn ông, mặt mày nhìn nhau hầm hầm như thù địch. Ông hắng giọng Các cậu chiến nhau đi, đừng kéo lão già này vào. Thôi nhá, coi như tôi không phải người tiết lộ đâu. Ông Lâm tắt phụt điện thoại rồi ung um dung đi vào nhà nhưng không ngừng lo lắng. Đi cướp vợ người ta rồi chồng bất ngờ xuất hiện. Ôi chào, nghĩ thôi cũng đau đầu điện thoại đã tắt ngấm rồi Mà ba người vẫn còn đứng nhìn nhau không chớp mắt Đình đức nổi cáu Hai người theo dõi tôi đi à Cút đi, tôi đi tìm vợ Vợ tôi cũng không phải ở chỗ vợ chú sao Minh Thành không nói Quay người về phía xe của mình Trong khi hai kẻ kia đang không biết địa điểm ấy ở đâu Thì anh lại biết Đấy là lợi thế của người đi nhiều và học nhiều như anh Chiếc xe chuẩn đến Anh vừa lên xe ngồi thì cửa sau cũng có hai kẻ không liên quan Mà rất liên quan Nhanh như cắt ngồi vào Hai người xuống xe đi Nên xe tôi làm gì Không phải là cô biết chỗ sao Tôi đi cùng nên đón Lâm San Minh Thành nhìn sang Bình Dương hắt mặt Còn cậu xuống đi Không ai chào đón cậu hết Tôi đi đón vợ Nhắc đến đón vợ Minh Thành mặt xa sầm xuống Anh gần giọng Lạc tâm sắp không phải là vợ cậu rồi Nên về đi Sắp hay không bao giờ Cậu đừng mong tôi ly dị cô ấy Đỉnh Đức nhìn sự canh kiệu của Đình Dương Mà bao máu sáu cơn hết lên Anh mà xứng đáng làm chồng sao Chồng mà lại bắt vợ hiến rác mạc cho mình sao Anh xứng đáng bị Diêm Vương lôi Lời anh chưa nói xong Đã thấy cửa mở Và Đình Dương bị lôi xuống khỏi xe Rồi thì tiếng đánh đấm vang lên Anh chợt nhận ra kẻ ngồi trên kia cũng đã biến mất Liền vội vàng chui ra khỏi xe Trước mặt anh Đình Dương đang ngồi trên đất Mắt bị một cú đấm Chắc vậy nên bị tím lại Minh Thành đang cởi cúc áo, vén tay áo, mặt thầm hầm tức giận. Về mặt này anh chưa từng thấy, bạn anh hiền lắm, sao hôm nay lại... Rồi thì Minh Thành tung lấy cổ áo đỉnh Dương lôi dậy gần rộng. Mày đã thực sự làm như thế phải không? Cô ấy tỉnh nguyện. Đình Dương chưa kịp nói xong thì lại bị đo đất, khuôn mặt của Minh Thành đỏ lên, thái Dương giật giật. Rồi thì người của cả hai đang đứng xung quanh nhìn nhau như muốn lao vào ẩu chiến, đỉnh đức xem vào. Không vận sự của các cậu. Để họ tự phân thắng bại đi Ngay sau lời anh nói Thì cả hai gã đàn ông cũng quát người của mình Đứng im